Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net gửi đi lúc không sao Trên màn hình hiện ra một dòng chữ đỏ sẫm Tôi biết tất cả những việc anh đã làm Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh